Hãy subscribe cho cầu đi thay một bộ đồ bà ba đen, vải ú lành lặn để sang bên nhà Bắc 7. Thằng Năm lúc thúc đi theo sau để qua coi như bao đứa trẻ khác trong xóm đã trộn rộn bên ấy từ sáng. Nhất là bọn chúng đã trầu trực ở dưới nhà sau để chờ làm heo giành xin bóng bóng mang về thổi, phơi khô đá banh chơi. Đến nơi, tứ ngó quanh quất tìm sân phấn ở đâu. Anh ta thấy Phấn mắc lo tiếp họ hàng bà con ở nhà trên Nên không tiện nói năng chi hết Tư cầu làm bộ đi sớ rớ lên Để Phấn trông thấy Anh ta vừa chờ lên là Phấn biết ngay Sẽ gật đầu như chào khách ăn Tư mới qua Dạ tôi mới hay nên vội vã qua liền đây Phấn liếc nhìn anh ta Lấy mắt ra hiệu Rồi thản nhiên nói Chắc uh, chiều nay uh, sau khi phát tan xong uh, Tôi sẽ nhờ anh Tư Coi uh, dùm cho việc mần thêm gài dịch uh, Để uh, đãi bà con tới đi đám Dạ được Cô ba để uh, tôi lo việc đó cho Có cái gì cần uh, thì cô ba cứ biểu Đừng ngại gì hết Thiệt uh, cảm ơn anh Tư nhiều lắm uh. Dạ không có chi Chồng xóm láng giềng nhau uh, Thì uh, chỉ có nhờ nhỏ trong mấy cái lúc này Bởi vậy uh, người ta thường nói uh, Nhất cận thang thì nhì cận lăng Tư cầu nhớ đến câu này Trong bài vọng cổ vô dĩa Mẹ khuyên con về nhà chồng Nên đem ra xài luôn Tư cầu nói xong Là quay đi qua gian nhà bên Để cho phấn còn tiếp khách Đến thăm viếng Và chạy lên chạy xuống Trông non việc nước nôi trà lá Hoặc chi tiền Để mua sắm thêm mấy món này Món nọ cần thiết Trong lúc ma chay Vừa quay đi, Tư Cầu suýt bật cười lớn lên khi nó nghĩ rằng Sao bữa nay nó ăn nói chững chả quá đổi? Có lẽ khi người ta có một chủ đích gì rõ rệt thì trong bụng cũng hết đánh lô tô. Đến sang nhà bên, Tư Cầu thấy mấy người trọng tuổi đang lo tầm liệm bắc bẩy. Một đống bông gòn vấn kèn trong giấy xúc chết bên cạnh chiếc hòm sơn đen dở sẵn nắp. Tư cầu đang ngồi làm vịt trên cây cầu dừa dưới mé sông Thì đã nghe tiếng kèn trống nổi lên trong nhà Chắc là lễ phát thang bắt đầu Tư cầu vừa lấy dao cạo mề vịt Vừa suy nghĩ đến lời nói Nhắn xéo của phấn hồi trưa này Không biết phấn muốn gặp riêng để nói chuyện gì À hay là phấn sắp bàn với đó chuyến này khỏi phải đi đâu hết Bác bể nhắm mắt rồi Thì còn ai cản mũi cản lái gì nữa mà sợ Nếu được như vậy thì êm quá Tư cầu lo nghĩ miên man như vậy Và để hết bể cá lòng tông Rỉa rút mấy chùm ruột non của con vịt hồi nào mà không hay Anh ta rơi con dao yếm, chém mấy cái xuống mặt nước, làm cho bầy cá lòng tông nhảy tứ tung. Nhưng rồi cũng bu lại để kiếm mồi, hoặc ăn móng dần dật ở chung quanh đó. Tư cầu bỏ con vịt vừa làm xong vào rổ xúc, rồi quơ lấy con vịt khác nhổ lông. Vừa lúc đó, phấn ở trên nhà đi xuống dưới mé sông. Tư cầu nhìn sững phấn trong bộ đồ vải xô trắng rộng thùng thình, đầu vẫn khăn tang. Trong bộ đồ ấy, Phấn có vẻ gầy ốm, bệ giạc hơn hồi còn ở ngoài đồng nhiều. Đôi mắt cô đỏ hoe, và khi nhìn thấy Tư Cầu, miệng cô méo sạch và sụt xịt khóc. Tư Cầu thấy thương hại vô cùng. Tay cầm một con dao, tay sách cổ vịt, nó đứng sướng dậy để đón Phấn. Anh ta định tìm một vài lời gì an ủi người yêu, nhưng lại lúng túng để rồi nhăn nhó, Nhìn chân chân Phấn với một vẻ mặt vô cùng xót cảm Phấn cũng đứng gục đầu xuống, khóc thú thít Một hồi lâu, Tư Cầu mới lên tiếng Tôi nín đi em, người ta ai già thì cũng phải Anh ta chưa nói dứt lời thì Phấn khóc giống lên Tư Cầu nhìn cô ta van lên Tôi mà em, em làm quá tiên hạ họ nghe họ bu lại thì mệt lắm á Mà em tính gặp anh để nói chuyện gì đó Nghe nói vậy Phấn cũng dáng nín lại Và lấy vạt áo đưa lên lau nước mắt Rồi hỉ mũi Xong cô ta nhìn tứ cầu Anh Tư à Má em mãn phần rồi đó Như vậy Đã đến lúc tụi mình Phải lo toàn cái chuyện Mà đã bàn với nhau hổng trước đó. Sao em hổng để thủng thỉnh Rồi mình tính sao việc đó Chứ bây giờ ma trai còn ề ề đó mà mình nghĩ vậy cũng không phải đạo lắm em à. Em cũng biết vậy chứ, phải không đâu. Nhưng mà đằng nào em cũng có tội bất hiếu lớn lắm đối với má em. Dù mình có đợi thêm 5-7 tháng hay cho đến mãng toàn đi nữa thì cũng vậy thôi anh à. Má em qua đời rồi thì sau này chuyện gì cũng phải qua tay của bác Năm em hết á. Mà bác á, là người nha, đằng cụ nên gắt gào với con cháu lắm Thôi á thì trốn sau cũng mang tiếng là trốn Mà trốn trước cũng không khác gì Bởi vậy em tính á, chờ ba bữa mở cửa mã cho má em rồi nha Tụi mình á, liệu đường mà đi luôn anh ạ Tư cầu để con vịt đang làm lông và con dao vô rổ Khoát nước rửa tay rồi đi lên chỗ phấn nứng Anh ta lắc đầu nói với người yêu Em tính vậy thì cũng phải Nhưng mà mình làm nôn quá Trong lúc này thiên hạ họ cười chê thúi ốc em à Thì phải chịu vậy chứ biết sao Mà họ có chê cười thì chê cười em đây hư thân mất nết Chứ anh đó, thì lo gì Đã đành như vậy rồi nhưng em đâu mà anh đâu Có gì thì hai đứa mình lãnh đủ hết chứ phải riêng một ai sao Em nên nghĩ kỹ lại đi em Tụi mình đi thì cũng có ngày trở về đây cho bộ bỏ xứ sở biệt dạng hay sao? Ôi, anh hơi sức đâu mà lo xa quá vậy không biết nữa. Em nói thiệt nha, nếu mà bà già còn sống á, thì em còn nắng ná ở đây. Chứ bây giờ bà qua đời rồi thì đâu có cái gì mà ra chân buộc cẳng em được nữa. Nếu mình mà hỏng nhơn cái dịp này mà dông đi nha. Lần khân á, lâu ngày, á, chày tháng á, đâu đó yên hết rồi. Thì chưa chắc là hai đứa mình có đi mà trốn thoát được á Sao vậy em? Vậy mà cũng hỏi nữa Thì đến chừng Yên diệt Ma chay rồi thì họ canh riết mình Thì em hỏi anh Bộ dễ kiếm dịp trốn lắm hả? Mà trốn được thì bất quá 5-3 ngày hay một tuần lễ gì đó Họ cũng đi theo mà chộp cổ gì hết á Ờ phải à Thì bị kẹt ở chỗ đó đó Nên em mới bàn gấp với anh Chứ nếu không thì tội gì Mà để cho mang tai mang tiếng thêm Cho ngập đầu ngập cổ nữa hả anh tôi cầu không biết nói sao Nên là anh thinh Thấy vậy Phấn nói tiếp Khi nào mới gì ở nhà nha Anh nhớ nha Lo sửa soạn đâu đó cho sẵn sàng đi Quần áo đồ đạc gì đó Tom góp cho gọn Đem dấu lần ở ngoài tròi trước đó. Để đến giờ mình đi Thì thiên hạ không có ai để ý Cái đó thì em khỏi lo rồi Anh chỉ có một bộ đồ này là lành lạnh thôi chứ ba cái kia thì cá rô rỉa hết rồi. Hãy có đi là anh sách cái thân đi liền chứ khỏi phải sửa soạn gì hết á. Nghe Tư Cầu nói vậy tuy buồn đứt ruột phấn cũng phải mỉm cười. Như vậy thì tiện lắm nhưng anh cũng chẳng cần gì phải mang theo ba bộ đồ rách chi cho nó cền càng thêm để mà khi ra tới chợ rồi nha em lo sắm quần áo khác cho anh chứ chẳng lẽ á Lên Sài Gòn mà anh cứ giác ba cái bộ đồ phèn ở ruộng lên Đi ngờ ngỡ coi sao được Ăn bận như vậy á Đi lên phố xá thị thành Thiên hạ họ để ý xăm soi đến mình lắm anh à Vậy hả Chà cái điều đó thì ở chợ họ cũng rất rối dữ ha Nếu em nói vậy thì mình may sẵn đồ mới ở đây trước đi cho nó, cho nó tiện Em lo là lo cho phần anh Chứ quần áo của em thì thiếu gì Mà cắt trước cho anh ở đây sao được Anh mà lo lê đi may quần áo mới ở đây Thì càng chết nữa Em nói để em bao hết cho mà Tới chừng á, ra chợ rồi Quần áo họ may sẵn bán thiếu gì Em tin vậy thì tương tất lắm rồi Nhưng phải chi em đợi làm tuần xong cho bác bảy rồi hãy đi Cho nó cách hơi xa xa một chút hả em Nếu mà anh nói vậy thì cũng được Chứ phần em thì em muốn đi liền à. Chứ ba ngày hay bảy ngày thì cũng vậy à. Tư cầu không biết an ủi phấn ra sao Chỉ đứng lượng khẩn ở đó Rồi lắp áp Em nói vậy cũng phải Bây giờ bác bảy nằm xuống rồi Chắc bác cũng hỷ xả cho tụi mình Anh thường nghe người ta nói Hãy nhắm mắt buông tay là hết Là bỏ qua hết thảy Em có thường nhớ má em Thì em thương nhớ để trong bụng Chứ bộ phải ở miết lại đây mới thiệt là thương là nhớ đâu Phính nghe nói vậy Xúc cảm khóc mùi Rồi miếu máu nói Thiệt em chỉ làm khổ cho má em thôi Như anh có đi Thì mai sau này có làm ăn khá giả Còn trở về đền ơn báo nghĩa với hai bác ở nhà được Chứ còn em Em thiệt là bạc phước hơn nhiều làm sao mà má em sống dậy nữa chứ. Trời đường ở khóc nữa. Người ta ai cũng có số mạng hết á. Ông trời ông bắt sao thì mình chịu vậy. ngồi lên trong nhà, vớ lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói: "Chắc là của ai đến đi cũng vậy để em chạy vô mới được, chứ từ nãy giờ em ra ngoài này lâu quá rồi." Tư cầu gật đầu Lật bật, mà đã tới ngày làm tuần cho bác bầy. Nhân dịp này, Tư Cầu cũng qua sớm rớ bên nhà phấn để phụ giúp công việc dọn dẹp, đãi đằng và cố nhiên cũng là để nghe ngóng tình hình. Tư Cầu không dám qua sớm, sợ đụng đầu với tía anh mà chỉ sang đúng vào lúc cúng chiều. Anh ta lật bò lên nhà trên và sen vô đứng gần nắm cúng. Trên bàn thờ, đèn nến sáng trưng Khói hương mịt mù Trái cây đổ ăn bầy đang đang đê đê Phấn quỳ trên chiếu với chị dâu Sau lưng Anh hai cô đang đội sớ Trong lúc ông thầy Ê sướng lễ Tư cầu cố ý đứng rình ràng ra Để cho phấn trông thấy Quả nhiên Cô này liếc lên Bắt gặp anh ta liền Nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống Như không để ý Lễ tất t xớ đốt vàng bạc nhà Minh khí quần áo giấy nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy đưa từng bựng khói đen trên khoảng không phấn ỗng nhiên khóc thuốct hít cô khóc vì cảnh tử biệt của má mình thì ít mà chính là khóc vì sắp phải cáo biệt người chết để ra đi thì nhiều hôm nay đã đến kỳ hẹn của cô ta phơi tư cầu về việc ra đi một kỳ hẹn Mà vẫn đã có lúc muốn cho sớm hơn nữa Nhưng đến khi tới Cô không khỏi thấy đau xót trong lòng Đau xót hơn cả lần cô cầm từng khối đất sét ướt Buông cho rơi xuống lắp quan tài của mẹ Đã đặt yên dưới huyệt sâu chỉ con làm mớ cho lấm tấm chút lửa tàn. Anh hai của phấn chạy lên bàn thờ, lấy chiếc nhạo rượu đem xuống, chế lên mớ cho tàn ấy cho nó tắt ngóm. Xong xuôi đầu đấy, người lớn mời nhau, trẻ nít rủ nhau xuống nhà dưới ăn chè đậu, cơm nếp lót dạ. Thừa lúc mọi người trộn rộn dưới nhà sau, phấn khêu tư cầu, rồi đi luôn ra sau hè. từ cầu liếc mắt thấy không ai để ý, bèn rào bước theo. Trời đã tối hẳn từ lúc nào, Tư cầu đang giáo sát tìm phấn Thì nghe cô ta gọi nho nhỏ Em nè anh Tư Tư cầu đi ngay lại bụi chuối hột Tàu lá chuối ôm tùng Khiến cho chỗ phấn đứng Đã tối lại càng tối thêm Đứng bên phấn Tư cầu hồi hộp hỏi liên Sao chuyện gì đó em Bố anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao Cái gì mà quên Hôm nay là ngày đến kỳ Mà mình bạn tính hôm trước chứ vậy Anh còn nhớ như vậy cũng khá Em là tưởng anh quên tuốt luốt rồi chứ Cái trời, cái chuyện gắt mấu như vậy mà quên nổi gì Sao em, em đã định như thế nào chưa không định cái gì nữa Bữa hổm anh nói để qua đám tuần rồi hẳn đi Thì bây giờ cũng quẩy xong rồi đó Mình chỉ có nước là dông gấp Mà sao anh hỏi vậy Bộ tính dây dưa lần hồi nữa sẽ làm sao Thì ai nói gì đâu thì Đi thì đi Chứ bạn tán gì nữa Mà em định uh, chừng nào uh, mình khỏi sự đây Sáng sớm ngày mơi Chứ còn đợi ngày nào nữa Sáng sớm mơi này hả Cha cận quá Đó coi Bộ uh, tính bạn ra cho ăn triết nữa hay sao chứ Em nói thiệt nha Anh không đi thì tới kệ anh Chứ em đã nhất quyết rồi nha Chuyến ngày á uh, Thì khỏi có ai níu kéo hay năng nỉ Ý ôi gì nữa được à nha Muốn mời đi thì đây chứ ai nói gì đâu Mà em nói hành nói tỏi không biết nữa Đi gì mà nghe anh nói Cái giọng sội lơ Thiệt hết ham mà Đi nè anh á, suy nghĩ kỹ lần chót đi Chứ để nữa Rồi nói lại bị bắt ép Là không có được đâu à nghe Hai đứa mình á, bề gì á, Cũng là người lớn rồi Chứ không có phải mỏ ác con dích cứt Trâu đâu mà nói nữa rồi đổ thừa Đổ bồi này nó Người ta đã nói đi Mà mà em kiếm chuyện cằn nhằn hoài vậy Nói về mặt cằn nhằn hả Thôi sớm mời đi sớm đó à, nha Ừ đi sớm Mà anh vô đây chờ em hay là em lội ra ngoài kêu anh hả Vô đây làm cái gì Anh cứ sửa soạn sẵn Ở trong đi Lối mà gài ghế canh tư hay Sớm hơn nữa thì có em vô Rồi mình đi luôn Mà anh có giấy tờ gì lẫn lưng không vậy Có bà tờ giấy quyến dân thuốc này chứ không có khỉ khô gì khác nữa à, mà, mà nghe nói đi đường thì lính quận Còn lên Sài Gòn thì lính mã tà hay xét bắt giấy thuế thần lắm phải không em Cha cái điệu này thì bị mấy ổng trận lại rồi Tột cổ đóng trăng hay là bắt đi làm sâu thì nguy quá Hồi nào tới giờ anh chưa có lấy giấy thuế thần Ông già ông nói chưa có đủ tuổi Với lại tiền bà không có Giác đem đi đóng một lần mấy đồng bạc thì kẹt quá Mà tuổi giờ mình cứ rú rú ở xó ruộng xó rẫy Chứ có thò mặt đi đâu mà giấy với, với tọ Em hỏi là hỏi vậy chứ không có sao đâu Rủi mà có ai hỏi Thì bắt quá mình cứ nói đại Là chưa đủ tuổi chứ lo gì Nhưng rủi họ không tin rồi làm sao Ôi anh cứ lo bao đồng hoài à, Thì họ nhìn cái mặt mình còn non xoẹt Thì họ cũng phải biết chứ Mà cái việc này thì dễ ợt á. Rồi đây thế nào em Cũng lo đóng phức cái thuế thần cho anh À mà hồi nãy em nói Để em để em vô Cho anh khỏi ra ngoài này Sao kỳ vậy Anh tưởng đi thì mình đi ra ngoài Xong cái đón tàu Phước Châu Dưới cầu kè lên giấc khuya đó Để đi thẳng lên Cần Thơ luôn Rồi tính đi đâu nữa thì đi Chứ em tính lỗi trở vô đồng chéo đường hết rồi làm sao Xưa, Lâu lâu anh chịu khó tính một cái Mà cũng chẳng có ăn nhầm gì sao Bộ em điên khùng gì mà không biết Ra đón tàu dưới cầu kè lên Để đi cho tiện hay sao Nhưng mà nếu tiện cho mình Thì cũng tiện cho thiên hạ Mình mà đứng sớ rớ ra ngoài á Đón tàu thì chém chết Cũng có đứa đi vô học lại Mà người nhà có đi kiếm Thì cũng dễ hỏi phân ra Để theo kịp mà lôi cổ mình gì Mình á, mà có đi rồi Thì thế nào á Họ cũng cho là mình đi xuống tàu Phước Châu Chứ không có trợt đi đâu hết à Anh nghĩ qua em nói như vậy có đúng không chứ Ờ phải rồi ta Nhưng nếu vậy thì mình đi bằng cách nào giờ Có Còn có cách khác chứ Bởi vậy nên em mới kêu anh chờ sẵn ở trong Để em vô rồi hai đứa mình cùng đi Nhưng mà nếu mình không đi đường tàu để lên Cần Thơ Thì tính đi đâu đây Trước hết á, thì mình cũng phải đi lên Cần Thơ Rồi á, mới đi Sài Gòn sau Theo em tính á, thì hai đứa mình á, Phải đi sao cho mắt nguéo Để rủi có ai đi kiếm Cũng không mò ra cho được Sớm mời nha Em vô á, trong anh sớm rồi mình á, lội băng đồng Qua mé lá ghi Đón xe đỏ đi trịch về trà ôn Sau đó từ trà ôn mình quá gian Ra đi luôn Cần Thơ Chừng tới trởn rồi mình sẽ liệu tính sao Anh coi em tính như vậy có được không Chà em tính cái gì rắc rối quá Mà thôi như vậy cũng được Có rắc rối như vậy thì Hạ mới không biết mình đâu mà lần À mà em có cụ bị sẵn chút đỉnh tiền nông gì theo không Chứ anh nói thiệt nha Phần anh, anh chỉ giác cái mình không đi thôi đó nghe <cười> Ôi, tưởng cái gì cho việc đó Anh khỏi có phải nhắc Em có tom góp theo được 3 mớ tiền Để dành riêng của em Tiền cho bạc lúa nè Cho heo nuôi rẻ đó mà cha còn kẹt bề dịch của em Giai da cho thằng Tư coi ở trong nữa Bị gấp quá Chứ phải đi thủng thẳng Em tìm mối bán phức đi nữa Thì mình cũng được thêm một số tiền khá bộn nữa Ừ, nổi bao nhiêu đó cũng đủ xài rồi Biết sao đủ sao thiếu Bộ anh nói Mình đi 5-3 bữa một tuần gì hay sao mà tính được Chuyện thiếu đủ Mình phải nghỉ phòng xa đến mấy tháng Mình ăn nằm ở về Ở trên Sài Gòn nữa chứ Đâu chắc là lên trở là mình có công ăn việc mần liền đâu Bởi vậy Nên ngoài số tiền riêng Em còn gói thêm một mớ vàng cũng khá khá nè Ê Làm vậy không nên em Tiền riêng của em thì em đem theo gì đó thì đem Cái vàng bạc ở nhà em tóm luôn nữa thì kỳ lắm à. Cái đó là mình có ý tham gian quá cỡ rồi đó Và nếu sau này cái chuyện tụi mình trốn đổ bể ra Anh hai em hay là bác của em đem thư kiện Thì không có dễ dúng gì đâu em à Ôi thôi Đi cái nước này mà anh còn e sợ như vậy thì hết chỗ nói à Mình túng thế thì mình phải liều cho bộ Như không mà ai mà muốn như vậy hay sao Mà anh nói kỳ Là kỳ cái nỗi gì Nỗi cái chuyện mình bỏ trốn đây bỏ hổng kỳ hay sao Đằng nào cũng lỡ rồi Thì để cho nó lỡ luôn Chứ cứ cà xịt cà lụi như anh vậy hoài Chắc chết chùm cả đám hết cho coi Trời em tính gì đó tính đi Miễn xong xuôi thôi Mà chắc uh, sáng mai thiệt phải không em Anh nha thiệt hết chỗ chê Người ta đã căng dặn 5 lần 7 lượt là sáng mơ ấy. Đi Mà anh còn hỏi đi thiệt hay đi giả nữa Hay là anh không có muốn đi thì anh ở lại chứ không ai ép mà nha. Bộ anh nói con này không có giờ có cẳng hay sau chứ. Thì anh hỏi là hỏi để lo liệu sắp đặt trước công việc ở trọng vậy mà. Em đi thì anh cũng đi chứ không có em thì anh ở lại làm gì. cha không biết mời anh đi rồi con trâu và bầy dịch để đó ai biết mà ra trông non cho nó ăn uống đây nữa. Sao mà không biết, anh thiệt khéo lo à. Em mà, mà mất dạng trong nhà. Thế nào họ cũng tủ xua vô trọng tìm kiếm. Mà khi á, vô tết trọng rồi. Mà lại không có thấy anh nữa nha. Thì họ biết là tụi mình. Làm sao rồi. Chừng đó. Thế nào mấy bác ở bến. Không sai thằng năm ra thế. Anh mà để chăn trâu chăn dịch. Anh á, có lo thì lo cho tụi mình ra đi. Phen này có chết đói hay không. Chứ anh lo gì cái thứ ba con dịch con trâu. Sợ không có ai cho ăn. Mà... Thử thời anh bỏ phế nó 2-3 ngày Nó cũng không sao hết à. Nước cỏ cua cọng ê hề Nó lo gì Tứ cầu thờ dài làm thiên Phấn ngóng nhìn vô trong nhà Rồi nói Thôi em vô đây Anh nhớ nha Dìa trống lo sắp đặt tôi sẵn sàng đi nha Mà anh có ghé qua nhà Thì nhớ làm tỉnh Chứ đừng có trộn rộn cái gì để Cho ở bể nó xanh nghiêng ngang anh Em dặn hờ vậy đó Chứ chắc không ai để ý đâu Cái chuyện của tụi mình bất ngờ quá mà Ờ Thôi em vô đây Mời cô vô thì vô sớm nghe em Chứ để sáng bẩn rồi mình đi ngờ ngờ Vậy không tiện à Em biết mà Rồi nắm chạch lấy tay tư cầu Phấn nói tiếp Anh coi từ trước tới giờ cái gì nha em cũng Ăn ở tận tình với anh hết vậy đó Anh với sáng Cho em cái chuyến này nữa Thì tụi mình khỏi lo gì nữa hết á Anh á, chắc dư biết Đâu có phải là em Muốn chỉ cái chuyện trốn tránh này Nhưng mà ngặt nổi á, Hai đứa mình á, thương nhau Thì phải tính sao cho vuông tròn Chứ lại em cũng ngán ngẩm Cái đời sống ở đây quá Thôi thì hai đứa mình liều một chuyến Cho nở mày nở mặt với người ta Hay là cho chết dính trường với nhau Thì cũng vậy Chết chùm với nhau cũng được Cũng mát ruột Ê đừng nói vậy không nên chứ em Nói bậy như vậy su sẻo lắm nghe <cười> Anh sao hay tin ba lát hoài à? Vừa lúc đó Có tiếng kẹt cửa Và có người lình mò bước xuống bậc thềm nhà Để ra sau hè Vẫn kề sát vào tai tư cầu Nói nhỏ Thôi để em vô Chứ để ai ra ngoài này đụng đầu với tụi mình á, Thì đổ bể hết công chuyện à. Anh ở lại gì sao nha anh Tư Và nhớ Cái mà em giận anh đó nghe. Xích lời, phấn vội chạy tút vô trong. Tư cầu đứng yên lặng bên bụi chuối. Như thế, một hồi lâu, anh ta mới hay bị muỗi cắn tới tức nên vội đưa tay đập thúi bụi vào khắp mình mẩy. từ trước ra sau. Từ trên xuống dưới Nhưng đến chừng nghe được tiếng đập bông bốp Của đôi bàn tay Anh ta hoảng kinh Ngó ráo rác về phía trong nhà Thấy đâu đó vẫn êm ru Tư cầu vội nhón chân Đi lùi trở về nhà Qua khỏi rào nhà phấn rồi Tư cầu mới chậm bước lại Anh ta thẫn thờ Đưa mắt nhìn cảnh vật Bao quanh lờ mờ Như bóng đêm Như muốn gửi lại những lời từ biệt Trong đêm tối Mà sao anh ta như thấy rõ ràng cảnh vật ấy Anh ta có thể chỉ được chỗ nào Có cái mô đất nhô lên trên đường Chỗ nào có cái bọng cây khô Chỗ nào trên bờ rạch Có nhiều hang cá thòi lòi Và khi vừa đặt chân lên chiếc cầu tre Bắt qua cái xẻo nhỏ Anh ta liền nhớ ngay đến cái tay vịn Gãy cả tháng nay Mà không có ai buộc lại tiếng cót két của thân tre trên cầu vang ra khi anh ta lần bước đi qua làm cho anh ta vừa lo âu vừa bực bội mà cũng vừa sót xa trong lòng Tư cầu lấy chiếc đũa bếp sơ lại nổi cơm Rồi đặt chén mắm chưng trở lại trên mặt lớp cơm Xong xuôi nó lấy nắp phung đậy lại Đôi mắt của anh ta cay xè. Hôm qua anh ta mắc vô trong nhà để qua bên con phấn Nên bỏ phế ba mớ củi phơi xương suốt đêm Đến trường sáng nay đem vô trụm khói bay mịt mồ Với lại suốt trong đêm rồi Sau khi bàn tính với con phấn Một lần chót Về chuyện trốn đi vào ngày hôm nay Tư cầu về thao thức suốt đêm Cho tới khi Nghe con gà nòi điều phành phạch Phổ cánh gáy Vang rân ở phía trái sau hè Tư cầu Lấy một nhánh củi Cào bớt than ra Vừa lúc đó Anh ta nghe tiếng sột soạt phía ngoài sân Và liền theo đó Là tiếng phấn hỏi rồn tới ăn thơ, Anh thức dậy chưa anh? Dữ không? Sao đến chừng này mới lội ra hả? Không có trễ đâu mà anh lo Sao? Sẵn sàng hết rồi chứ Cái gì đâu mà sẵn sàng Còn em Mọi việc ở trong em ru hết hả? Đi em mà có trục trặc Thì đã hổng ra đây được Nói đoạn Cô ta cầm tay Tư Cầu Sách vô trời Vào đến nơi Tư Cầu đứng nhìn Phấn không nháy mắt Hôm nay Phấn mặc quần lãnh đen Áo bà ba vải bông Và vách trên cổ một chiếc khăn bàn lông Màu hường lợt, mới tinh Mới đây mà Phấn coi khắc hẳn Và khắc nhiều cái thời kỳ còn chăn vịt trong trời Đoạn Tứ Cầu nhìn đến cái bao giấy dịch trình Mà con Phấn ôm nơi tay Thấy thế Phấn nói Quái quần áo đó em chỉ đem theo Dài bộ mới thôi Chưa lấy hết theo gần càng lắm Còn anh có sách theo cái gì không Tứ Cầu chỉ vào một cuộn quần áo lớn bằng đầu gối Bó chặt bằng dây lạch xưa Có nội bấy nhiều đó Anh gói gì mà đen một cục đó hả Bộ quần áo vẫn thường mặc trong này đó mà Ôi thôi anh liền mẹ nó đi cho rồi Lên trễ đâu có xài cái thứ đó được Nội á, bộ đồ phèn anh đang mặc cũng kệ mạc rẹp rồi á Thì mình cũng đem theo hờ hờ đó vậy Để rồi sau này chừng mình muốn quăng đi thì quăng chứ khó vậy Thôi đi anh ơi Anh làm ơn bỏ nói lời cho em đi Em tính lên chợ còn kiếm mua một vài bộ quần áo khác cho anh nữa Chứ bộ anh đang bận cũng bạc thích bạc thết giá nó lên Sài Gòn thiên hạ họ cười cho thúi ốc Cái điều này ở chợn cái gì cũng tốn hào quá cỡ Chứ phải ở dưới này bộ đồ đó xài ít ra cũng được 7-8 tháng nữa chứ không phải chơi Mà anh nghe nói ở chợ người ta ít bận đồ đen nó phải không em Nghe Tư Cầu muốn hỏi tập ruộng, phấn sốt ruột hối anh ta, Tư Cầu lại lùi thùi ôm gói quần áo đi theo phấn. Vừa ngồi yên trên băng xe Thì có thêm một người hành khách nữa Bước lên ngồi khít bên phấn Đó là một anh khách chú Chạc 25 tuổi Mặc áo sơ mi Quần tay dài Tay sách cặp da căng phòng Thấy có người chen bên cạnh Vẫn nhíu mày Xích vô sát bên cạnh tư cầu Cô ta càng bực mình hơn nữa Khi thấy anh khách này Lại còn ló ra ngoài cửa Xí xô xí xào một hồi với người đang đứng dưới đất, có lẽ là bà con ra tiễn chân. Sau khi người nhà đi về rồi, anh khách mới quay nhìn sang phấn và có vẻ muốn bắt chuyện làm quen. Anh ta cầm cái nón cối vừa quạt quạt vừa nói bâng quơ, Chà, nóng nực quá, không biết uh, chừng nào xe mới chịu chạy cho." Phấn ngạc nhiên vì sao anh khách này nói tiếng ta sỏi sỏi quá. Mới hồi nãy đây, anh còn tiết lia như chìm tàu kia mà. Anh khách thấy Phấn có vẻ bớt câu có, như lúc đầu nên làm gan, ướm thử một câu. Dạ, cô hai đi Cần Thơ. Phấn là mặt nghiêng, chỉ khẽ gật đầu. Anh khách, như được chớn, tươi cười xoay hẳn người về phía Phấn, và một tay choàng gác lên đầu băng nhựa. Nếu như vậy, tôi cũng chung đường với cô hai ạ. Phấn vẫn không hé môi. Anh ta lại chấm thêm một câu nữa. Cô hai đi một mình hay đi với ai? Phấn bắt buộc phải trả lời. Giọng cộc lóc. Đi với anh tui đây. Vừa đáp. Phấn vừa nắm lấy tay Tư cầu. Và làm ra vẻ hết sức thân mật. Hỏi luôn. Anh có buồn ngủ không anh Tư? Nếu mà anh muốn ngủ nghe Anh dựa lên da em đi nè. Đằng này. Anh khách nghe thấy cái cảnh đó. Nhíu mày. Có vẻ hơi bực. Rút cánh tay để trên băng nhựa xuống Và ngồi lại ngay ngắn con tức câu Nãy giờ ngồi thử nhớ đủ thứ hết dưới nhà Bỗng nhiên Thấy phấn níu tay Và ăn nói mùi mẫn quá Nên anh ta đâm ra mắc cỡ Anh ta liếc mau qua hai bên hành khách Như để dò xem Có ai để ý không Rồi hạ giọng nói Bằng ngày bằng mặt, thiên hạ tứ dặn vậy mà em làm gì kỳ cục quá Anh khách nghe lọt được câu ấy, vì tuy ngồi ngay lại, chứ anh ta vẫn lóng tai liếc mắt canh chừng bên phía cô gái. Gục gạc đầu, mỉm cười, và anh ta mới soi mói nhìn kỹ tư cầu. Anh ta có vẻ suy nghĩ trong vài giây, rồi như khám phá ra điều gì, anh ta lại cười suýt bật thành tiếng và xoay người trở lại bên phía phấn. Cánh tay lại được gác vào chỗ cũ Phấn thấy tư cầu ăn nói chó nguê như vậy Tức đỏ mặt Nhưng vẫn giữ một giọng ngọt ngào Nói tiếp thêm liền Để khỏa lấp câu trả lời của tư cầu Bộ anh mở hả anh tư? Hay là anh chóng mặt Đi nè anh cầm lấy chai dầu Như thiên đường này mà sức cho đỡ Tư cầu toan gạt đi Nhưng quay lại Thấy mặt Phấn hầm hầm Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì ráo Anh vừa định lên tiếng thì thấy Phấn mím chặt môi, quắc mắt, nhìn như xoáy vào mặt anh ta và khẽ hất hàm chỉ về phía chai dầu. Tư cầu vội cầm lấy chai dầu mở nút ra, lấy ngón tay trỏ biệt miệng chai, chấm lấy dầu, đoạn thoa thoa lên mũi và hai bên mảng tang, rồi trả chai dầu lại cho Phấn. Sao? Anh có thấy đỡ bớt chút nào, ông Tư? Xuyết chút nữa thì tư cầu trả lời lại rằng đâu ốm gì đâu mà đỡ với bớt. Nhưng tốt lại kịp thời và lại nói su่ย lơ. À, coi bộ cũng đỡ bộn ạ. Bên này, sau khi chứng kiến một cách kín đáo cái cảnh đó từ đầu đến cuối, anh khách cũng định mở miệng nói châm chích hai đứa nó một vài câu, nhưng anh ta lại thôi và tươi cười đưa tay trái mấp túi áo sơ mi, lấy ra cặp kiếm đả chia ra cho tư cầu. Vòng qua chiếc mình phấn Cô này tò mò Liếc xuống nhìn cặp mắt kiếng trồng Màu xanh đậm Và thấy luôn chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng Lấp lánh trên cường tay của anh khách à, Đây anh hai Anh lấy kiếng này Mà đeo cho nó khỏi trói mắt Như vậy cũng đỡ trống mặt nhức đầu lắm anh à Tứ cầu đưa mắt nhìn về phía vấn Để xem ý tứ như thế nào Thì thấy cô này lắc đầu, nhưng nét mặt đã hết câu có. Anh ta đánh bạo trả lời. Dạ, cảm ơn chú. Tôi thấy trong mình cũng dễ chịu rồi. Vậy hả? Nhưng khi nào anh hai có cần nói với tôi nghe? Tức cầu mỉm cười gật đầu, anh khách lại cầm lấy nón, quạt lía lịa và nói như than một mình. Chà, xe đầy hết mà sao mấy chả không chịu chạy cả. Cái điều này lên Cần Thơ chắc chế chuyến xe Sài Gòn chiều rồi Bên này, Phấn nghe như vậy, quay phách lại hỏi liền. Không dám nào, chú cho tôi hỏi thăm một chút. Anh khách thấy Phấn chịu mở miệng, mừng rơn và sốt sáng đáp. Dạ, được mà cô hai. Cô hai muốn hỏi thăm chuyện chi? Hồi nãy chú nói trên Cần Thơ còn có chuyến xe chiều lên Sài Gòn nữa, phải không chú? Bố cô hai cũng tính đi Sài Gòn nữa phải không? Dạ phải May quá Nếu vậy tôi cũng đi cùng đường rồi Đi có bạn cũng vui hát cô hai Phấn không biết trả lời sao Nên lúng túng ra một tiếng rồi nín thinh Anh khách trực nhớ lại câu hỏi của Phấn Nên vội vã hỏi tiếp Chút nữa tôi quên Phức rồi Thường thường trên Cần Thơ còn có chuyến đi Sài Gòn nữa cô hai à Nhưng chiếc xe mình đi đây nó cứ nằm y chưa chịu chảy Thì tới chừng lên chến chắc trễ hết Thì Phính có dáng suy nghĩ Anh khách lại hoài thêm Chắc cô hai cũng bị lỡ chuyến xe đi Sài Gòn với này như tôi Nên mới tính lên Cần Thơ như vậy Thiệt nhà ai ác ôn Nhà cái ngày mình đi Sài Gòn mà ra bao xe đi rước dâu mới ngặt chứ. Tôi cũng bị lỡ xe như chú vậy à À tôi tôi hỏi câu này cũng hơi kỳ một chút nha. Hay ch chẳng hay cô hai với anh hai đi lên trển có việc chi vậy? Dạ tôi với anh tư đi lên trển thăm bà con. À, người bà con ở đó ở đường nào với cô? Tôi hỏi vậy để nếu phải đường tôi biết tôi chỉ sơ trước cho cô hai lên trển kiếm dễ hơn. Dạ tôi nghe nói là gì tám của tôi bán trái cây ở trong chợ cầu ông Lãnh á Ý trời ơi! Nhà cửa trên Sài Gòn mà cô chỉ biết lơ mơ vậy rủi tìm hổng ra Bơ dơ không nơi nương tử à Kẹt lắm đó cô hai Ở trên người ta đâu có ăn ở thiệt thà như dưới mình Phấn cúi đầu có vẻ suy nghĩ Còn tức cầu lo âu khi nghe câu chuyện trao đổi giữa hai người thấy thế, anh khách tìm lời an ủi Tôi nói là nói phòng xa vậy chứ không có đến nỗi nào đâu Nếu cô Hai nói có gì, gì Tám phải không cô Bán trái cây trong chợ cầu ông Lãnh thì tìm chắc phải ra Mà đến nước cùng đi nữa Cái nước tứ có vô thân thì còn có tôi đây chi Tôi nói vậy là nói thiệt tình chứ không phải khoe quang hay có ý gì khác đâu nghe Phấn không biết trả lời ra làm sao Nên nín thinh Nhưng cũng thấy an tâm rất nhiều Về việc lên Sài Gòn Vừa lúc đó Xe bắt đầu chạy Anh khách vớ được dịp này Là để bắt chuyện lại với Phấn À dữ không Bây giờ nó mới chịu chạy cho Phấn thấy xe chạy Cũng hớn hờ nên trả lời câu nói của anh khách bằng một nụ cười mỉm. Anh khách cười đáp lại, rồi lim dim đôi mắt xanh mảnh nhìn lại Phấn và buông thỏng hai tiếng nho nhỏ. Nhở hồng. Phấn hiểu ý, mắc cờ đỏ mặt và cúi gầm xuống, nhìn vào gói quần áo để trên đồi. Đường xấu, máy cũ, chiếc xe đỏ chạy vừa dằn vừa kêu điếc tai. Một hồi lâu, Phấn làm gan, Quay mặt lại qua bên anh khách hỏi Không biết chừng mình lên Tới nơi còn kịp chuyến xe nào Đi Sài Gòn nữa không hả chú Anh khách nghe không rõ Vì tiếng máy xe Thùng xe kêu âm ầm Nên nhít lại gần phấn một chút nữa Và vừa nghiêng đầu xuống Kề bên mặt phấn vừa hỏi lại Cô nói gì đó cô hai Mình lên trời Cần Thơ có kịp chuyến xe Sài Gòn hỏng chưa Anh khách đưa tay lên xem đồng hồ Rồi đáp Chà, cái điều này cũng một may một rủi cô hai à Nhưng tôi sợ trễ quá Nếu rủi trễ, rồi mình còn cách nào khác đi đi Sài Gòn không chú? Thiếu gì, hoặc mình đón tàu đi Hay là mình kiếm chỗ ngủ lại một đêm rồi đi chuyến xe khuya lên Sài Gòn Nhưng tôi không có quen ai ở trở hết à. À, Ôi, cô hơi sức đâu mà lo chuyện đó Ở trên nhà ngủ lệnh khênh, mình mướn phòng ngủ đỡ một đêm rồi khuya hay sáng gì cũng có chuyến lên xe lên Sài Gòn hết à. Được rồi, để lên tới Cần Thơ có gì tôi sẽ sắp đặt cho. Tôi cũng đi cùng đường với cô hai mà. Cảm ơn chú lắm nha, thiệt tôi cũng hên lắm đó mới gặp ta chú. Anh khách thích thú, cười thành tiếng và nhích lại sắp gần phấn thêm một chút nữa và nói. À, à phần tôi Tôi cũng hên lắm Nên mới gặp cô hai Ai về đâu lỡ chiến với cô hai như vậy Phấn nghe anh khách nói Nín thinh Nhưng không thấy biệt mình chút nào Một hồi lâu như trực nhớ lại Cô quay mặt qua hỏi anh khách À tôi hỏi câu này chú đừng giận nha Sao cô hai nghĩ vậy Tôi đời nào dám giận cô hai Hồi xe chưa chạy đó Sao tôi thấy chú nói chuyện với người bà con Chậm rặc là tiếng tàu Mà từ nãy giờ chú lại nói sỏi tiếng Việt quá vậy Anh khách chờ cho Phấn hỏi hết câu Cười lớn <cười> Tưởng có hai họ gì chứ Nói thiệt chứ cô hai Tôi là người tàu rạc rồng Nhưng ông già tôi ổng lại cho tôi đi học ở trường Việt Từ lớp 5 cho đến khi thi tiểu học Tôi đậu bằng tiểu học rồi đó cô hai à Vì vậy hiện nay tôi đọc viết chữ Việt cũng xui rót Chứ đừng nói gì đến việc nói không thôi Hèn chi chú ăn nói thạo quá Anh khách cười càng thêm tươi Và cánh tay anh gác lên chỗ dựa sau lưng phấn Lại được hạ lần xuống thêm một chút Trong lúc đó tiếng xe chạy êm tai Và gió thổi mát mặt Làm cho tư cầu thấy bắt đầu buồn ngủ Anh ta lấy gói quần áo đặt lên băng nhựa Rồi kê đầu gối lên cho đỡ đau cổ mỗi khi xe sóc dần. Xong anh ta khoanh tay để lên trước ngực và bắt đầu liêm diêm. Phấn để ý định kêu anh ta dậy nhưng không biết nghĩ sao lại thôi. Và bỗng dưng cô ta lại mỉm cười một mình. Một hồi lâu sau anh khách lại lên tiếng. Anh ngồi bên cô hai đó chắc là bà con trong nhà phải không cô hai? Phấn không biết trả lời sao cho xuôi nên nói mập mờ. Không phải là bà con thiệt nhưng cũng như là bà con. Anh khách có vẻ không vừa ý về câu trả lời lơ lừng đó nên soi mói nhìn hai gói quần áo của Phấn và tư cầu như giò xét. Cô hai lên Sài Gòn rồi lâu mau mới về. Dạ, chắc hơi lâu lâu à. Ủa, bộ... Cô hai không tính không tính trước chừng nào về sao Không nói dấu gì chú Hai đứa tôi tính lên kiếm chuyện mặn ăn Mà cô hai với anh à, anh Tư đây à, à, tính lên trển làm ăn gì đây ở trển của khó người đông Cái gì một chút là cũng phải mua Phải à, sắm hết cho bộ à, dễ dãi như à, dưới mình sao Rồi như khám phá ra điều gì Anh ta hỏi vặn lại phấn Cô hai ở trà ôn Ở nhầm xóm nào vậy cô Tôi không có ở tại chợ Tôi ở dưới rạch chiếc mà Ủa Lòng rầy lúa sắp chín đông ken rồi mà Cô hai với anh Tư đây lại Bỏ lên Sài Gòn kiếm việc làm ăn Sao không đợi qua Tết Rảnh rang rồi đi Có tiện hơn không cô hai Chú này kỳ không Tôi muốn đi chừng nào thì thấy kệ tôi Chứ mắc mớ chú gì mà họ chú hỏi tới chứ Ê cô hai nghĩ bậy cho tôi rồi Tôi hỏi đây Không phải là tôi muốn xía vô chuyện riêng Của cô hai Nhưng à, tôi có lên xuống Sài Gòn Bổ hàng cho ông già tôi hoài Nên tôi biết rành lắm đó, Cô hai à Ông già tôi là chủ tiệm chà phô Tiệm chú ưng Bên hông nhà lòng chợ đó cô hai Tôi đi Sài Gòn chuyến này là lên ở luôn Tôi lên làm tài phú Cho một tiệm bán sắc dụng Trong chợ lớn à Vậy chú đây là con của chú Ưng Mà sao chú không có ở nhà coi sắp cái tiệm là lên chợ lớn Sài Gòn đi bằng công cho người ta vậy à, Không, không nói dấu gì cô hai Ở dưới này thì đã có hai vợ chồng anh hai tôi lo phụ giúp ông già rồi Như vậy nữa rồi ảnh cũng kế dị làm chủ luôn cái tiệm đó Phần tôi chưa vợ chưa con à, Lỗng chổng con mình à Chẳng lẽ già đời ở đó để làm câu trong tiệm của ông già Tôi nghĩ nghĩ xa nghĩ gần hoài Rốt cuộc tôi phải tính đến việc bay nhảy với người ta chứ Năm nay tôi 23 tuổi đầu rồi chứ phải nhỏ nhất gì sao Thời may tôi có ông chú buôn sắt trên chợ lớn Mới gửi thơ xuống kêu tôi lên làm tài phú cho ổng Tôi không có do dữ gì hết liền đi Lên trễn rồi mới lập nghiệp với người ta được chứ ở dưới này chạy hiểu hoài cũng buồn trong bụng lắm cô hai à. Vậy là phải lắm á, tôi cũng ở trong hoàn cảnh như chú vậy á. Hèn chê, nhưng phần tôi thì đã có sẵn chỗ ăn ở rồi, có sẵn chỗ ăn chỗ làm. Chứ cô hai với anh Tư đây đi lên trễn đại vậy kể ra cũng gàng lắm à. Tôi nghĩ tới chỗ đó nên mới uh, Xíu vô công việc riêng của cô hai Như uh, hồi nãy uh, cô hai cử nữ tôi đó Nói đến đó Anh khách mỉm cười Nhìn thẳng vào mặt phấn Rồi tiếp à, à, Chắc bây giờ cô hai hiểu rõ bụng tôi Hết giận tôi rồi chứ Tôi thấy uh, hoàn cảnh của cô hai Và anh Tư đây uh, tôi ái ngại Nên uh, tôi lo bá dơ vậy uh, Tánh tôi kỳ vậy cô hai à. Không phải Như vậy là chú tốt lắm à. à cô hai nói thiệt hay là nói xông xéo rồi đó thiệt mà tôi có nói xăm chú té gian té bạc gì chứ à, thiệt tình là tôi thấy hoàn cảnh của cô hai dạng tư tôi không có sao yên tâm được tôi tôi không có lỗi đời gì cho lắm nhưng đi lại đó đây cũng đã nhiều à Nhìn sơ qua cánh của cô hai Tôi cũng đoán được một vài phần Bởi vậy từ đây cho tới Cần Thơ rồi lên Sài Gòn Nếu cô hai thấy có bỡ ngỡ chuyện gì Thì xin cô hai đừng có ngại Cô hai cứ nói thẳng với tôi Tôi sẽ xin hết lòng lo liệu Thấy phấn lặng thinh Anh khách hạ thấp giọng Hỏi nhỏ bên tai con phấn Tôi nói vậy có điều gì không Không phải sao cô hai Bộ cô hai còn... Dẫn tôi sao hả cô hai Phấn mỉm cười lắc đầu Rồi khẽ thở dài Cúi đầu ngó xuống gói quần áo Và lấy tay vân vê mối dây buộc phía trên gói Một hồi lâu Cô ta liếc mắt nhìn qua tư cầu Tư cầu vẫn ngủ ngon lành Thỉnh thoảng Đầu của anh ta từ từ gục xuống trước ngực Rồi lại rực rội trở lại Ngả lên trên như cũ Phấn thấy gói quần áo của tư cầu kê sau cổ đất tuột xuống, chèn sau lưng nó, nên vội tay kéo ra, tư cầu giật mình ngồi ngay lại, lấy tay dụi mắt, rồi hoài phấn, "Bổ bổ gần tới rồi hả?" Phấn tức hông, định mở miệng cừ anh ta, nhưng rồi lại ngao ngán thở dài và lắc đầu, buông thõng một câu, "Chưa có tới đâu." Chiếc xe chạy tới khoảng đường xấu nên rần và bỗng nhiên phấn nhận thấy một bên vai của mình được dựa êm vào một bên ngực của anh khách, không biết từ hồi nào. Chiếc xe càng sóc, cô càng có một cảm giác dễ chịu và sau thấy được an tâm thêm rất nhiều. Và cũng thật kỳ lạ, chưa bao giờ phấn thấy tư cầu xa cách mình như vậy.